và 12 thủ hạ đến sơn khu Thạch Đặng. Núi này không cao, nhưng rất hiểm trở. Bộc Dương di chỏ dòi tới một trang viện nằm ở chân núi, quay lại nói với thuộc hạ. Theo như tin tức điều tra, thì sơn trang này ắt là tổng đà cái bang Giang Bắc rồi. Bạch hồ đường đường chủ Kim Luân Thạch Lỗ tế ngựa lên hàng hái nói. bang chủ, để ti chức đi trước giọt xét xem. Bộc Dương Duy gật đầu. Thạch Đường Chủ hãy dẫn theo sau vị Hương Chủ, theo bồn tọa trực nhập theo cổng chính. Thu Nguyệt Đại Sư và Tần Đường Chủ, mỗi vị dẫn theo ba người, vòng ra hậu trang đột nhập vào. Mọi người nhất nhất tuần lệnh. Chờ Bang chủ đi xong, Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Hòa Thượng và Thanh Điệp Tần Nhu Nhu, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ, lợi dùng địa hình bí mật tới hậu tràng. Đi chừng nửa rậm, Bộc Dương Duy đã phát hiện ra 19 tên hán tử mặc áo kết trăm mảnh vá ngồi trước cổng trang. Trừng như chúng đã phát hiện ra, một tên chạy vào trang môn, còn lại bọn kia vẫn ngồi nghiền chỗ quan sát. Bộc Dương Duy dục ngựa phi nhanh đến. Bọn hóa tử đứng lên, tạo thành một hình bán nguyệt, quay lưng vào trang môn, thế sẵn sàng đối địch. Một tên hỏi, các hạ là... Bộc Dương Duy cướp lời Các người là thuộc hạ cái bang Giang Bắc có phải không? Đây đúng là tổng đà của cái bang Giang Bắc, thế lực rất lớn Nhiều năm nay không ai được phép bén mạng đến khu vực này Vì thế bọn chúng sinh ra chủ quan, canh phòng rất trễ nải Bọn hóa tử tùy đoán rằng Bộc Dương Duy cùng 7 kỳ sĩ kia có ý đồ bất thiện Nhưng vì ở đây cao thủ như vần nên không hề tỏ ra sợ hãi Một tên trừng mắt nói Không sai Chúng ta chính là người của cái bàng Giang Bắc Các người tới đây là có việc gì Tên khác tiếp lời Các người không chịu mở to mắt ra xem Đây là nơi nào mà dám ngành ngang sức sưởng như thế Bộc Dương Duy quay lại nói Ngô Hương Chủ dẹp mấy tên này đi Kỳ sĩ đứng sau lương thạch lỗ dạ một tiếng tung mình rời khỏi lưng ngựa, lao vào hóa tử. Tên này là hương chủ trong Hỏa Long Đường, tên là Ngô Bình, thân thủ đáng được liệt vào hàng nhất lưu trong giang hồ. Y vừa vùng trưởng, lập tức tiếng la thảm vang lên, bảy tên đệ tử cái bàng liên tiếp nhau ngã xuống. Chính lúc ấy, trong trang viện vang lên một tiếng bước chân dồn dập. Một đám đông ước chừng 200 tên hóa tử chạy ảo già, trong tay cầm đủ thứ bình khí vây lấy đám người lãnh vân bàng Một tên béo lùn tới trước mặt Bộc Dương Di quát lên Các hạ là ai? Từ đâu đến nơi? Vì sao dám hành hung đả thương đệ tử cái bàng Ngay trong tổng đà của chúng ta? Nên biết rằng cái bang Giang Bắc Không phải là nơi ai muốn làm gì thì cũng được đâu Bộc Dương Di làm như không nghe thấy Vẫn ngồi trên ngựa ngẩng mặt nhìn trời Dáng vô cùng lãnh ngạo Đương nhiên những người khác cũng không phản ứng gì. Đệ tử cái bang ở đây đã quen thói lăng nhục người khác, làm sao chịu nổi trước sự xúc phạm đó? Hàng trăm tiếng chửi rủa nổi lên, đủ mọi từ tục tĩu thuộc loại tam giáo cửu lưu đều được sử dụng. Một tên trung niên hóa tử cao giọng nói, "Cái con mẹ nó chứ, cứ thịt hết là xong." Dứt lời, hắn chẳng cần phân biệt trắng đen phải trái, sấn tới Vung gậy đập chó trong tay lên đánh tới. Tên hóa tử béo lùn đưa tay ra hiệu cho đồng bọn im lặng. Rồi nhìn Bộc Dương Duy hỏi. Các hạ sao không trả lời? Bộc Dương Duy lạnh lùng đáp. Chúng ta là người của lãnh vân bang Tên hóa tử béo mập mắt trợn tròn, liễu lưới nói. Lạnh, lạnh, lãnh vượt vân bang mau, mau thông báo. Ngay lập tức. Ba pháo hiệu màu đỏ bay vụt lên trời. Bộc Dương Duy quay lại vung tay ra lệnh. Sát! Kim Luân Thạch Lỗ cùng sáu tên hương chủ được lệnh liền xuất thủ. Ngay loạt đầu tiên đã có hơn hai mươi tên hóa tử đổ gục xuống. Ba tiếng lãnh vân bằng và ngay lần xuất thủ đầu tiên đã làm cho bọn cái bang kinh hồn bạt vía. Một số lớn quay đầu chạy vào tràng. Tên béo lùn vung tay quát. Các huynh đệ, cứu viện trong trang sẽ tới ngày mau đông thủ tiêu diệt chúng đi. Quát xong vung minh khí xông lên trước. Các đệ tử cái bang theo gương hắn, cậy đông người xông vào vùng đào khu gậy phản công. Bộc Dương Duy cười nói, Thứ các người không đã ngứa đầu thạch đường chủ cứ mạnh tay vào. Thạch lỗ bị người của hắc Sa Đào chém đứt mất tay trái, chỉ còn lại một tay, vung trước Kim Luân đánh giả. Chiếc vòng quay tít lên, bay vào giữa đám địch nhân, tiếng rú thảm nổi lên bất tuyệt. Ngô Bình và năm tên hương chủ khác cùng xông vào bọn hóa tử, kiếm tiên chỉ trường, đồng thời xuất giả, tung hoành giữa đám đệ tử cái bảng. Chỉ riêng bộc dương gì là chưa xuất thủ. Trong tiếng rú kinh tâm động phách, thân rơi máu đổ tràn hòa, bảy cao thủ lãnh vân bang xông pha giữa địch nhân như hổ lang giữa đàn dê, đối phương không giao đường nổi. Trong lúc ngoài trang môn đang nhốn nhào, thì trật tự hậu trang lửa bốc lên mấy chỗ, càng lúc càng cao, chốc lát càng sáng rực cả trang viện. Khắp nơi vang lên tiếng là hét, tiếng chân chạy dầm dập, bóng người hớt hải, giống như tổ kiến bị vỡ. Tên hóa tử thấy không được nổi tám vị sát tình của lãnh vân bằng trong lúc đó không còn hy vọng viện bình tới cứu giúp, thừa cơ quát lên. Vào, vào trang cứu hỏa! Bọc Dương Duy cũng không muốn tàn sát nữa, phi ngựa vào tràng, dọc đường vung trường đánh ngã những tên đệ tử cái bang chạy trước, dẹp đường cho ngựa chạy qua. Kim Luân và sáu vị hương chủ phi ngựa đuổi theo. Lúc này cao thủ của lãnh vân bang ba cánh hòa nhập làm một, ra sức tàn sát đệ tử cái bang Trở từ chân núi Đặng Thạch vang lên một tiếng hú, rồi có bảy người lao xuống như bay, xông vào tràng viện. Lúc này đệ tử cái bang đã bị thương vong rất nhiều, nằm ngổn ngang Số còn lại đều dồn lại một góc trang viện, một số tàn ra chạy trốn. Bảy người vừa lao vào đã quát lên. Lãnh vân bang là cái thứ gì mà dám vào đây gây não? Thịt hết đi! Người vừa quát là thiết tí cái cổ dùng. Ngoài ra còn sáu lão hóa tử khác. Một số đệ tử cái bang thấy trưởng lão đến thì phấn chấn lại. Lục đục kéo ra vây lấy đối phương Thiết tí cái cổ dung vừa quát xong Chợt thấy Bộc Dương Duy oai phòng lẫm liệt Trên mình ngựa Kinh hãi kêu lên Thì ra là người Bộc Dương Duy cười đáp Cổ dung Lần trước các người mài phục Liên hợp cả toàn bộ cao thủ tình tráng hai bảng Mà không giết được bổn nhân Hôm nay chúng ta có thể triển khai Được một cuộc đấu công bằng Nếu không muốn ảnh hưởng đến Các đệ tử khác của cái bảng thì 5 vị du hồn dưới trưởng của bồn nhân hôm trước ở Độc Long Đàm ra hết đây đi. Trong số 6 tên đi theo cổ dùng, một lão nhân cao gầy mà Bộc Dương Duy chưa thấy mặt nói lên. Đại gia ta là ta cái trùng thiền dân. Muốn xem các hạ có bản lĩnh xuất thần nhập hóa thế nào. Bộc Dương Duy liền nhảy xuống ngựa nói. Vậy thì mời các hạ xuất thủ đi. Ta cái trung thiên dân liên vung đã cầu bổng đánh ngay. Bộc Dương duy quát to một tiếng, tà trường đánh bạt cây gậy, hữu trưởng thừa thế đánh vào mạn sườn phải của đối phương. Ta cái trung thiên dân rú lên một tiếng, bị đánh bật cao lên ba trượng, ngã sấp xuống, máu từ thất khiếu chảy ra, mắt trợn ngược. Hiển nhiên hắn đã tuyệt khí. Quần cái thấy vậy, mặt đầu biến sắc. Bộc Dương Duy lướt mắt nhìn năm người vừa đến hỏi: "Nào, còn ai muốn thử nữa nào?" Thiết tí cái cổ dùng chật gào lên. Ừ. Bộc Dương Duy lão phu liêu mạng với người. Nhưng Song Phương chưa kịp đồng thủ thì có thêm hai nhân ảnh từ ngoài trang môn lướt vào. Bộc Dương Duy nhìn lại thấy hai người mới đến là bảo chủ cái bàng Giang Bắc lãnh diện cái thường công minh và một lão đạo mặt nhăn nhúm như quả táo khổ. Lão đào lướt mắt nhìn quanh hiện trường rồi chắp tay nói À di đà Phật Thiện tài Thiện tài Lãnh diện cái thường công minh nói Bộc dương duy Người ta nói oàn có đầu, nợ có chủ Giữa chúng ta có sùng khắc Thì người cứ tìm lão phù mà giải quyết sau đàn tâm sát hại người vô tội như thế Có thể coi là anh hùng hảo hán hay không Bộc Dung Duy quát lên Tên họ thường Vậy ta hỏi người 30 năm trước Gia sư không hề có án kiểu gì Vậy mà bọn người kéo đến quỷ sầu cốc Trước định cướp đoạt bảo vật Sau hạ thủ tàn sát gần hết đệ tử cô bồn bàng Hành động đề hẹn đó giải thích thế nào Thường công minh cứng đưỡi Không biết trả lời sao Bộc Dung Duy nói tiếp 3 <cười> tháng trước Bồn nhân đến tù vũ Khi đi ngang qua độc lòng đàm, thì bị người huy động mấy chục cao thủ của cái bảng Giang Bắc và liên kết với hắc kỳ bàng phục kích ám toán. Thế hành động đó là anh hùng hảo hán hay sao? Thương công minh bí thế quát lên. Thôi được, Lão Phu không cần đấu khẩu với nhà người nữa. Tới đây, Lão Phu hôm nay sẽ bắt người đền tội cho bao nhiêu nhân mạng của đệ tử bổn bảng Bộc Dương Duy cười nhạt nói. <cười> Thủ hạ bại tướng, quân du hồn dưới trướng. Ngươi lấy tư cách gì mà dám nói ra câu đó? Lão đạo đi cùng với lãnh diện cái thường công mình chợt lên tiếng. Thí chủ là Ngọc Diện Tù La Bộc Dung Duy. Bộc Dung Duy gặt đầu. Chính là tại hạ, đạo trưởng có gì chỉ giáo? Lão đạo nói, bần đạo pháp hiệu khổ tiểu. Là giám viện của phái võ đàng. Xin có một vài lời khuyên đối với thí chủ. Bộc Dương Duy nghe nói chấn động nghĩ thầm. Chẳng lẽ thường công minh có quan hệ với phái võ đàng hay sao? Võ đàng xưa này cùng thiếu lâm danh lừng thiên hạ. Tuy qua bao thăng trầm, nhưng thường giữ được phong độ là một danh môn chính phái. Lại nghe khổ tiểu đạo nhân nói tiếp. Trong thiên hạ, Việc báo cửu dựa hận xảy ra liên miền như một vòng luân hồi khổ ải không bao giờ chấm dứt. Bần Đạo là người xuất giả. Việc ân oán của Lãnh Vân Bàng và Cái Bàng Giang Bắc không dám bình phẩm gì. Chỉ là thí chủ tàn sát những người vô hạnh coi nhân mạng như cỏ rác. Bần Đạo lấy làm tiếc cho một thiếu niên hùng tài đại lược. Bộc Dương Duy ngắt lời. Thế xin hỏi đạo trưởng Tùng Ngữ có câu, Tôn sư khổ phụ, đạo trưởng nghĩ thế nào? Khổ Tiêu đáp, câu đó là đúng. Bộc Dung Duy hỏi tiếp, nếu sư môn ân oán trùng trùng, thân làm đệ tử có thể đứng ngoài không quan tâm tới không? Khổ Tiêu trầm ngâm một lúc mới trả lời, đương nhiên không thể. Bộc Dung Duy tiếp tục chất vấn. Sư môn chịu ẩn, đệ tử phải báo đáp. Sư môn chịu nhục, đệ tử át phải rửa huyết cửu. Các bang phái trong thiên hạ xưa này đầu như vậy. Phải vái võ đàng của đạo trưởng có ngoại lệ hay không? Khổ tiểu đành thừa nhận. Bổn phái cũng không ngoại lệ. Bộc Dung Duy nói. Cái bang Giang Bắc tự xưng mình là danh môn chính phái. Nhưng 30 năm trước, Liên kết với các nhân vật bại hoại trong giang hồ, hẹn hạ tập kích gia sư ở quỷ sầu cốc, làm cho lão nhân gia biến thành tàn phế. Giết hại hàng trăm đệ tử chỉ vì một lý do duy nhất là chiếm đoạt bảo vật. Tại hạ còn chưa có hành động báo thủ, chưa gây xung đột với chúng. Thì ba tháng trước, Thường Công Minh cùng ba tên trưởng lão xuất lãnh mấy chục cao thủ trong bang, liên kết với bang chủ Hắc Kỳ bang chủ Bạch ảnh còn mời thêm xích diện thiết đảm từ đoàn phòng từ quan ngoại đến biết tin tại hạ đến tù vũ đi ngang qua độc long đàm liền kéo đến mai phục ở đó định sát hại lần này tại hạ đến báo thủ đối phương cậy đồng thế mạnh đem hàng trăm người vây cổng nếu tại hạ không hoàn thủ chẳng lẽ đành khoanh tay chịu chết ử khổ tiểu đạo nhân tới đây tuy có ý bình phực cái bằng nhưng nghe nói thế không biết đối đáp thế nào Bọc Dương Duy sáng rộng ngầm. vay ta một đấu bạc, trả ta mười đấu vàng. Giết của ta một người, phải hủy hết gia môn. Tiếng ngầm chưa dứt, đã lao đến lãnh diện cái thường công mình, đánh ra bảy trường. Khổ tiểu đạo nhân thế thế vội cả kinh. Lão đứng giữa hai đối thủ, vậy mà chỉ loáng một cái, không thấy Bọc Dương Duy đứng trước mình. Chàng đã xuất thủ đánh thường công mình rồi, không kịp nhận ra dùng thân pháp gì. Lão hỏng hốt kêu lên, Bộc Dương thí chủ, xin hãy dừng tay. Bộc Dương Duy lạnh lùng nói, đạo trưởng đã xuất khỏi tam giới, không phải người trong ngũ hành, hãy tránh xa khỏi cuộc ân oán này đi. Vừa nói vừa tiếp tục công kích địch nhân. Thường công minh bị truy bức, chân tay rối loạn liên tục lùi lại. Thiết tí cái cổ dung thấy vậy, thầm lo cho bang chủ, vội nhảy vào quát lên. Tiểu tử chấu cuồng, xem trường. Lời chưa dứt, lão đã vào vùng trường đánh tới hậu tâm của Bộc Dương Duy. Liền có người quát lên. Lão ăn mày này, nghỉ đi. Đồng thời một luồng kinh phong đánh tạt sang sườn của Cổ Dung. Người xuất thủ là Kim Luân Thạch Lỗ. Thiết tí cái Cổ Dung vội thu trường, quay sang đối phó với Thạch Lỗ. Âm một tiếng. Cổ Dung bị trưởng lực đánh bật lùi lại ba bước, vừa đứng lại, lao vào thi triển thiết tí công, đánh ra như bão táp. Thạch Lỗ dùng kim luân đối lịch. Vậy là tại giữa viện đã xảy ra hai cuộc kịch đấu. Khổ tiểu đạo nhân đã nghe nói đến cuộc chiến ở Độc Long Đàm, biết rằng hôm nay bại cuộc tất sẽ thuộc về cái bàng. Lo lắng không biết làm cách gì để cứu, thì chợt nghe có người quát to. <cười> Lão mũi trầu... Chúng ta đều là người xuất giả, cũng nên động thủ một chút. Khổ tiểu nhìn sang, thấy người vừa nói với mình là một lão hỏa thượng, kinh dị nghĩ thầm. Làm sao mà trong lãnh vân bang có cả tàng lữ? Liền nói, không biết đại sư pháp hiệu thế nào? Sao lại xuất khẩu thượng nhân như thế? Không sợ nhục đến thanh danh hay sao? Nguyên người đó là tiểu diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư. Lão ngang tàn đáp. Bần Tăng là Tiếu Diện Phật, hiện là Hỏa Long Đường, đường chủ của Lãnh Vân Bàng. Hừ, Lão Mũi Châu nghe rõ chưa? Khổ tiểu à một tiếng rồi nói. Thì ra là Thu Nguyệt Đại Sư. Nếu Đại Sư đã có nhã hứng như vậy, Bần Đạo sẽ xin hầu tiếp. Nói xong vận công sang sái đối địch. Tiếu Diện Phật cười hồ hồ nói. Ồ, được, được lắm. Nói xong lấy ra một thiết sản đánh tới. Chiếc sẻng của tiếu diệu Phật rất to, múa tít làm kinh phong nổi lên vù vù, ập tới người khổ tiểu. Nhưng võ công của vị giám viện võ đường cũng không thua kém, vừa tránh chiều vừa phát trưởng trả lại. Lúc này trong trường đã triển khai một cuộc kịch đấu kinh tâm động phách. Phía lãnh vân bang tất cả đều xuất chiều, phù dung đường đường chủ, thanh điệp tần nhu nhu, đối với hai đường chủ đối phương, ba tên Hương chủ đối với ba tên đà chủ cái bằng, còn lại chín hương chủ lãnh vân bằng đối phó với ba bốn tên hóa tử nhào nhào vẩy lại. Kim luân thành lỗ vì chỉ còn một tay nên không đương nổi với trường lão cái bằng thiết tý cái cổ dùng, sau ngoài trăm chiều đã xa vào thế hiểm. Chín tên Hương chủ bị quần cái vẩy cổng, tuy sát thương được ba bốn chục tiền. Nhưng địch nhân cậy thế đồng đánh tràn lên nên tỏa ra yếu thế. Sau một lúc đã có ba tên bị thương. Thanh điệp tần nhu nhu đối với hai tên đường chủ cái bàng cũng bị dồn vào thế hạ phòng. Còn tiếu diện Phật thu nguyệt đại sư đối với khổ tiểu thì tỏa ra sức bình lực địch. Chỉ riêng Bộc Dương Duy là dồn ép lãnh diện cái thường công minh, nhưng nhất thời chưa đánh bại đối phương ba tên hương chủ lãnh vân bang đối với ba tên đại chủ chỉ một lúc thì có tới bốn năm chục tên đệ tử cái bang gia nhập vào vây cổng tình thế trở nên nguy cấp không lâu hai tên hương chủ bị trọng thương ngã xuống một tên đại chủ và một tên đường chủ cái bang thấy băng chủ yếu thế liền xông vào cứu nguy lãnh diện cái thường công mình tính toán rất nhanh địch nhân ít người chỉ cần giết thêm vài cầu thủ Hôm nay nhất định bắt được bộcrương gì độc kế nảy sinh hắn vừa liên kết với hai cầu thủ đấu với bọcc Dường gì vừa liễ nhìn sang thành điệp Tần Nhu Nhu đang đấu gần đấy trận phát hiện thấy tần Nhu Nhu để hở không môn liền vận thiếu Dương thần công tới thập phần công lực vào hữu trường bất thần lao sang đánh tới hậu tâm Tần Nhu Nhù vì đường chủ phù dung đường còn lo đối phó với hai tên đường chủ cái bằng làm sao tránh khỏi độc thủ Trong lúc tính mạng của tần nhu nhu như ngàn cân treo sợi tóc, thì một chớp ánh bạc lóe lên. Trường của lãnh diện cái thường công minh còn chưa kịp đánh tới hậu tâm thanh điệp tần nhu nhu, thì bị xích long lăng phóng tới, làm vỡ xương bả vai, cánh tay bất lực rũ xuống. bộc Dung Duy vừa dùng xích long lăng đã thương thường công minh, nhưng còn chưa hà giật dít lên. Loại chuột nhất đề hèn ám toán, cút đi! Lời chưa dứt. Một trường đã đánh tới tên bang chủ, bắn lên cao hải trượng. Mấy tên đệ tử cái bang hốt hoảng la lên, tung người nhảy tới đỡ đoán lấy bang chủ. Thấy lãnh diện cái thường công minh lâm nguy, thiết tí cái cổ dùng bị phân thần, liền trúng một kim luân vào ngực, đứt một đường dài tới cả thước, máu phun ra lào đảo lùi lại. Cùng lúc đó, Tiếu Diệu Phật Thu Nguyệt Đại Sư bị trúng một trường cổ khổ tiêu đạo nhân, mặt tái mép lào đảo lùi lại. Bộc Dương Duy đánh ngã một tên đường chủ, rồi lao sang khổ tiểu đạo nhân nói. Lão đạo, Tài Hạ tưởng rằng ngươi là cao nhân huyền môn nên đã kính nể mấy phần. Không ngờ ngươi lại A-dua với tặc đã thương đường chủ của ta. Ngươi tưởng rằng đã là người của võ đường là ghê gớm Bồn bàng chủ không dám động đến chữ gì. <cười> Tiếp chịu. dứt lời vùng trưởng ra đánh. Khổ tiểu đạo nhân biết lời hại. Liền vận toàn lực lên song trưởng ngành tiếp Bình một tiếng Trường kinh tiếp nhau phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa Khổ tiêu bị đánh bật lùi năm bước Nhưng vẫn không trụ vững Ngã ngồi xuống Bộc dương duy chỉ lùi lại một bước Thì giữ được chầm ổn ngay Tiến lên nói Đạo trưởng đứng dậy đi Nếu chịu phục thì lại tiếp chiều Không thì cút khỏi đây ngay Nói xong đưa trưởng lên Khổ tiểu đạo nhân chợt hái miệng ộc ra một bãi huyết. Hiển nhiên lão đã bị trọng thương. Đưa ống đạo y lên lò miệng. Không nói gì, nhắm mắt vận công chữa thương. Bộc Dương Duy thu trưởng quay lại. Thấy người của cái bang đã tan chạy cả. Lãnh diện cái thường công mình và thiết tí cái cổ dùng bị thương cũng được dìu đi hết. Phía lãnh vân bang có ba người nằm bất động. Không biết sống chết thế nào. Chàng ra lệnh cho thạch lỗ và tần nhu nhủ hai vị đường chủ kiểm nghiệm thương vong. Lát sau thành lỗ đến báo bẩm bằng chủ đệ tử bổn bang bị thương vong bảy người bộc dương dì nhíu mày hỏi tới bảy người dư cụ thể là mấy người bị thương có hai trường hợp tử vong là hương chủ thượng hỏa long đường vô địch tiền tạ vũ và hương chủ phủ dùng đường tiểu lã bố Phương trùng Năm người bị thương thuộc ba đường gồm đường chủ Thu Nguyệt Đại Sư, Bách Thủ tiền Ngô Bình, Hồ Nhai, Lâm Hướng Thường và Triệu Thế Kiệt. Bộc Dương Duy lấy ra bốn viên ngọc phát hoàn nói. mau cho họ uống vào rồi trợ công giúp họ trị thương. Chàng đến gần Tiếu Diện Phật hỏi. Đại Sư Thường Thế có nặng lắm không? Tiếu Diện Phật cười đáp. bằng chủ yên tâm. Chút thương nhà không làm gì được bẩn tăng đâu. bộc Dương Duy đưa viên Linh Dược nói, Đại sư uống vào đi. Tiếu Diện Phật xua tay nói, Không cần đâu. Bẩn tăng chỉ hành công một lúc là hồi phục như cũ rồi. Uống thần dược làm gì cho phí. Trong bốn người còn lại, chỉ có hai trường hợp trọng thương mới phải dùng đến Ngọc Pháp Hoàn, còn hai người khác bị thương nhẹ cũng trả lại. Kim Luân Thạch Lỗ và Thanh Điệp Tần Nhu Nhu giúp hai tên hương chủ bị trọng thương truyền chân khí trị thương. Một lúc sau, khổ tiêu đạo nhân vận công điều tức xong đã hồi phục bảy tám phần đứng lên nhìn Bộc Dương Duy nói. Bộc Dương thí chủ võ công cái thế. Bần đạo vô cùng thán phục. Sau này nếu có thời gian rảnh rỗi hoặc là có việc gì đi ngang qua võ đàng sơn xin thí chủ ghé vào tàm thành điện. Bần đạo và trưởng môn sự huynh Sẽ hần hạnh đón tiếp Tuy bị bại Nhưng không thù hận Không biết trong lòng ra sao Nhưng lời nói vẫn giữ được phong độ Của một bậc tôn sư Bộc dung duy nghe giọng nói Của đối phương vẫn còn ngắt quáng Thỉnh thoảng nhíu mày xem chừng đau đớn Biết nội thương không nhẹ Chàng không khỏi cảm thấy ẩn hận liền bước lại gần nói Đạo trưởng nói thế Làm tại hạ hổ thẹn vô cùng Trong thời gian tới, tệ hạ có bận một số việc. Sau này rảnh hơn, nhất định sẽ đến võ đàng nhận tội với đạo trưởng và trưởng môn quý phái. Tới đó đưa ra một phiên Ngọc Pháp Hoàng nói. Thuốc này tên là Ngọc Pháp hoàn ở linh dược trị thương của sư môn, chế từ thiên niên tuyết liên tử kiếm ở Tuyết Sơn. Xin đạo trưởng phục dụng. Tin rằng chỉ sau nửa khắc, kết hợp với vận công sẽ phục nguyên Khổ tiêu đạo nhân không từ chối, nhận lấy uống vào ngày, cười hô hô nói. Bộc dương bằng chủ, đại lượng bào dùng, bận đạo vô cùng khâm phục. Xin ghi khắc ân đức, sau này nếu có duyên, tất sẽ gặp lại. Nói xong lướt mình băng đi. Chờ khổ tiêu đi khỏi, chàng kiểm tra lại thương thế môn hạ đệ tử. Thấy hai người bị trọng thương nhờ có Ngọc Phác Hoàn và hai vị đường chủ trợ công. Nên đã hồi phục được năm sáu phần Không lâu sau Thì tất cả đều đứng lên được Bộc Dương Vi nói Chúng ta đi thôi Lúc đó bọn đệ tử Đã thu thập ngựa lại đầy đủ Hai tên hương chủ Đem theo tử thi của vô địch tiền tạ vũ Và tiểu lã bố phương trùng Đặt lên lưng ngựa Lát sau đoàn nhân mã Rời khỏi tổng đà cái bàng Vì chưa thể trở về hồi nhạn Sơn Trang, Bộc Dương Duy ra lệnh chôn cất thi thể vô địch tiền tạ vũ và tiểu lạ bố phương trung trên một ngọn đồi. Đoàn còn lại 14 người đi về xa hà huyện. Tới phía nam chấn cách 4 năm dặm Kim Luân thạch lỗ chỉ vào một ngôi tiểu miếu bên tả đường hỏi. Bàng chủ, có phải chúng ta hẹn với thất sát kiếm ngô Nam Vân đường chủ ở chỗ này không? Bộc Dương Duy gật đầu. Đúng rồi. Không sai đâu. Chàng giật cương cho ngựa rời quan đạo rẽ vào miếu. Chỉ thấy 7-8 con ngựa đang thông thả gậm cỏ trước sân miếu mà không có người nào liền dựng ngựa lại. Thạch lỗ nói Quái lạ thật trông như trong miếu không có ai. Cửa miếu mở toàn không nghe thấy một âm thanh cũng không thấy một bóng người. Bộc Dương Duy nhíu mày nói cho dù họ bị phát hiện được địch nhân truy kích Thì phải có người ở lại túc trực chứ. Tiếu diện Phật tiếp lời. Mười mấy con ngựa chúng ta phi nước đại như thế. Ngay cả trong chấn cũng nghe thấy. Làm sao ngô thí chủ không chịu ra đoán. Thạch lỗ nói. Nhưng mấy con ngựa trước miếu. Rõ ràng là ngựa của kỵ đội hồng Cần Do ngô đường chủ xuất lãnh mở. Tiếu diện Phật chợt chỉ sang bên tả nói. Bang chủ xem kìa. Bộc Dương Duy nhìn sang, trong lòng bỗng rúng động. Trên cành cây thấp cách đó chừng mười trượng, có hai chiếc khăn bịt đầu màu đỏ tung bay phấp phới. Bộc Dương Duy quay lại một tên hương chủ. Dù hương chủ hãy tới đó quan sát tình hình xem. Tên hương chủ dạ một tiếng chạy đi. Bộc Dương Duy tiếp tục ra lệnh. Thạch đường chủ và tần hương chủ hãy bảo quản người bị thương và giám sát ngôi miếu cho cẩn thận. Nói xong một mình phi ngựa thẳng vào cổng. Ngôi miếu không lớn, phía trước là tiền điện, tới thiên tình nhỏ, rồi tới hậu điện, hai bên có mấy phòng nhỏ. Bộc Dương Duy xuống ngựa tiến vào tiền điện. Vừa qua cửa đã thấy ngay một tử thi đầu bịt hồng cân, tuyệt khí đã tử lâu. Chỉ nhìn qua cũng biết là thuộc hồng cân đội 12 người, do thất sát kiếm Ngô Nam Vân xuất lãnh. Bộc Dương Duy nghiến rằng hừ một tiếng, tiếp tục tiến vào. ở góc miếu còn có thi thể hai người khác, trong đó có một võ sĩ thuộc Hồng Cần Nội của Ngô Nam Vân, tay cầm một quả chùy, người kia bận hắc y đầu trần trần đất, dây lưng bằng da hải báo, đầu bị đánh vỡ nát. có lẽ vị võ sĩ Hồng Cần dùng chùy đánh chết đối phương trước khi bị đồng bọn của hắn giết hại. Bộc Dương Duy để ý thấy trên ngón trỏ tay trái của hắc y nhân. Đeo chương nhẫn bạc chạm hình đầu rắn Nghĩ thầm Căn cứ vào y phục và chương nhẫn này Rõ ràng tên bị giết là người của Hắc Xà Đào Chẳng lẽ tất cả 12 võ sĩ trong hẳn cân đội Kể cả thất sát kiếm Ngô Nam Vân Đều đã gặp độc thủ của bọn người tàn bạo này Chàng nén bị thương Tìm thêm các nơi trong miếu Thấy cửa chính cửa sổ bị trường lực đánh nát Có nhiều vết chân lún sầu chứng tỏ đã xảy ra trận kịch chiến ở đây, nhưng không có tử thi nào. Bộc Dương Duy lại đến bên hai thi thể thuộc hạ lầm bầm. Các huynh đệ, ban hồn của hai vị chắc còn lẩn khuất đâu đây. Bộc Dương Duy nguyện tận lực tiêu diệt sạch bọn người của Hắc Sa Đào trả thù cho các vị. Lúc ấy trái tim còi chàng cháy bỏng ngọn lửa thù hận, muốn đến ngày Hắc Sa Đào trừng trị địch nhân. Khấn hứa xong. Tràng ra khỏi miếu điện. Thấy chàng già, Kim Luân Thành Lỗ hỏi ngay: "Bằng chủ, người có phát hiện được gì không?" Bộc Dương Duy phẫn hận nói: "Bọn Hắc Sa Đào thật là độc ác, đã có hai huynh đệ trong Hồng Cân Nội bị giết trong miếu." Kim Luân Thành Lỗ vốn là nạn nhân của bọn tác nhân Hắc Sa Đào, hai vị sư đại bị chúng giết, bản thân bị mất một cánh tay, nay nghe Bộc Dương Duy nói thế, liền giận sôi lên. Bàng chủ, chúng ta phải ra tận hắc xa đảo, diệt sạch bọn ác trạc kia mới được. Bộc Dương Duy nói, Thạch Đường Chủ yên tâm, lãnh vân bang bị bọn chúng làm thương vong một người. Hắc xa đảo sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Tiếu Diện Phật tiếp lời, Rất tốt, ngày nào còn hắc xa đảo, bân tăng không thể tu thành chính quả. Lần này nguyện ra đảo, đại khai sát giới một phen Bộc Dương Duy hỏi Thạch Đường Chủ, vừa rồi du hương chủ kiểm tra trong rừng, kết quả thế nào rồi? Thạch Lỗ Nghiến Răng nói Hai võ sĩ Hồng Cân Đội bị giết, hình như bị cưỡng ép cắt thủ cấp của mình. Đối phương đem treo khăn bịt đầu của họ lên cây. Bộc Dương Duy cố chấn tĩnh lại nói Thạch Đường Chủ, ngài dẫn theo ba vị hương chủ kiểm tra kỹ tả miếu, cố phát hiện vết tích của định nhân để lại. Lưu ý xem ngôi đường chủ có để lại ám hiệu gì không. Tần đường chủ ở đây giám sát miếu và bảo vệ cho những người bị thương. Còn tại hạ sẽ tra tìm ở khu rừng bên phải miếu. Nếu phát hiện được bọn người của hắc xa đảo thì thẳng tay hạ sát, không để tên nào đổ thoát. Thạch lỗ đáp Tuân lệnh dụ Nói xong vẫy ba tên hương chủ đi theo mình vòng sang bên tả miếu truy tìm dấu vết địch. Bộc Dung Duy định đi thì nghe Tiếu Diện Phật Thù Nguyệt Đại Sư nói Bang chủ Bần Tăng cũng xin chỉ lệnh xuất chiến Bộc Dung Duy chưa kịp trả lời thì Tần Nhu Nhu nói Bang chủ có để ý rằng ở đây chỉ còn lại 8 con ngựa không trong khi đoàn kỵ mã của ngôn đường chủ có tới 13 người Trong những người có mặt ở đây thì Tần Nhu Nhu là người lo lắng nhất đó cũng là sự thường Vì hình đường đường chủ thất sát kiếm Ngô Nam Vân là tình làng của cô ta. Tuy nhiên Tần Nhu Nhu tin tưởng rằng Ngô Nam Vân không thể bị địch nhân ám hại được. Bộc Dương Duy sực nghĩ ra nói. Tần đường chủ nhận xét rất là tinh tế. Như vậy có 5 người không có mặt trong miếu lúc mà xảy ra sự cố. Hy vọng họ được bình yên. Chàng nói thêm một câu. Tần đường chủ cứ yên tâm. Ngô Huỳnh võ công chắc tuyệt. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trần Nhu Nhu bị Bọc Dương Duy nói ra tâm sự, mặt đỏ ửng, ngượng nghịu không nói gì. Chàng không kịp trả lời đề nghị của Tiếu Diện Phật, phi thân lao vào rừng. Đầu tiên Bọc Dương Duy đến chỗ hai chiếc khăn treo trên cành cây. Ngoài hai thi thể bị chém đầu đúng như là phán đoán của Du Hương Chủ là bị bức bách tự vẫn, chàng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Tìm trong rừng một lúc vẫn không có kết quả. chàng tiến sang một ngọn tiểu sơn gần đấy. Ngọn tiểu sơn tuy nhỏ nhưng rất hiểm trở. Chỉ có một con đường độc đạo đi lên đỉnh. Giữa sườn núi, Bộc Dương Duy thấy bên đường có cỏ bị xéo nát. Hiển nhiên là có người vừa mới động thủ. Tìm không lâu, thấy có một bàn chân người bị chém đứt tới nửa ống chân. Bởi vì chân không đi giày, chàng phán đoán rằng người bị thương là tạc nhân hắc xa đào nghĩ thầm võ sĩ hồng cần đội đều sử dụng tiểu chùy như vậy tên này bị thất sát kiếm chém bị thương chàng tiếp tục tiến lên đỉnh đi thêm chừng 10 trượng thì gặp một thi thể hắc y nhân đầu trần chân đất ngực bị cắm một mũi chùy thủ máu tím đen lại như vậy bọn hắc y nhân hắc xa đào đã có ít nhất hai tên bị chết một trọng thương Bọc Dương Duy phấn chấn nghĩ thầm Có lẽ sự việc chưa đến nỗi nghiêm trọng Như mình tưởng tượng ở đây Đi thêm mười mấy trượng Lại gặp hai thi thể Một võ sĩ của hồng cân đội Và một tên hắc xà đào Tay của hồng cân võ sĩ Đang cắm sâu vào ngực của địch thủ Như muốn ngoài tìm quả hắn ra Bị một thứ binh khí giống như Chiếc cầu liềm cắm vào bụng Đang quan sát chợt nghe tiếng gió rít trên đầu Bộc Dương Duy nhìn thấy một con chim mừng lớn đang xòe bộ móng vuốt muốn bổ tới mình. Chàng hừ một tiếng chửi. Xúc sinh, muốn chết à? Vừa nói vừa đánh ngược lên một trường. Con chim mừng này rất đặc biệt, cánh không phải màu xám như những con khác mà lấp lánh ánh bạc. Bị chúng trưởng con chim lạng đi, bị đẩy lên cao mấy trượng, róc xuống một đám lông sắc nhọn như ngân trầm. Bộc Dương Duy kinh hãi phát trường đầy đám lông cuồn xuống chân núi. Chợt từ xa vang đến tiếng tiều. Con chim mừng giống như được hiệu lệnh, lại bổ xuống lần nữa. Bộc Dương Duy chờ nó xuống thấp hơn, bộ chảo gần tới đầu mình mới phát trường đánh ra, đồng thời cúi thấp xuống muốn tránh. Chỉ nghe bịch một tiếng, con chim bị trúng trưởng phòng mãnh liệt của Bộc Dương Duy, bắn vào một cạnh cây rơi xuống đất. Cố xòe cánh bay lên, nhưng không được. Từ xa lại vang lên một tiếng tiểu. Con chim mưng cố sức giữ thăng bằng, nhún chân chảy lên cao hơn một trượng, đập cánh phành phạch. Cuối cùng bay lên được, hướng về phía phát ra tiếng tiểu. Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Thì ra con ác điều này được người nuôi dưỡng huấn luyện. Cần phải xem hắn là ai mà huấn luyện được chim tấn công người. Nghĩ đoạn là mình đuổi theo con ưng. Nó đã bị trọng thường nên bay chậm và thấp. Bộc Dương Duy theo nó không khó khăn gì. Một lúc qua khỏi vách núi, đến một thung lúng nhỏ bằng phẳng, rộng chừng mười trượng, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, khoe sắc rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Con chim mừng kêu lên mấy tiếng, rồi đáp xuống bãi cỏ, rồi chui vào một hòa viền dậm biến mất. Bộc Dương Duy dừng lại trong một đám quái thạch đưa mắt quan sát, nhưng sau khi có nừng đỗ xuống hồi lầu, Vẫn không có động tính gì Vì đang gấp việc Chàng không thể chờ lâu Nên cao giọng nói Vị cao nhân nào ẩn cửa ở đây Xin hiện thân diện kiến Đại hạ có điều muốn thỉnh giáo Không có hồi âm Chờ một lát Bộc Dung Duy bắt đầu nổi giận nói to Tôn giá định không uống rượu mời Mà thích uống rượu phạt phải không Nếu không hiện thân Đại hạ đành phải đắc tội đấy Nói xong nhảy tới mép thung lũng Nhằm giữa hoa viên phát ra một trường Kinh phong lập tức nổi lên Làm đổ dập một đám hoa cỏ rộng Trừng một trường Chàng lại xuất thủ hư không Chộp ra mấy trào Làm hơn chục cây hoa bị đổ bật gốc bay lên Trong lúc mấy cây hoa còn chưa kịp rơi xuống Một giọng nói lạnh lùng phát ra Châu tử ngông cuồng kia Không chịu dựng tay Muốn chết hay sao Lời vừa dứt Từ giữa hòa viên bước ra một lão nhân cao gầy, da ngam ngam đen. Trên lưng lão nhân đỗ hai con ưng lớn, trong đó một con vừa bị Bộc Dương Duy đánh bị thương. Lão nhân nhìn chàng lạnh lùng nói. Tiểu tử, người vừa phá không ít dược tài quý hiếm, lại còn đánh trọng thương thần ưng của lão phủ. Có biết hành động đó phạm vào tội gì không? Bộc Dương Duy bình thản đáp. Tại Hà đi trong núi bị tiền bối thả ưng tấn công. Tại hạ còn chưa quy tội thì thôi. Ngược lại bị tiền bối kết tội là có nghĩa lý gì? Lão nhân hừ một tiếng nói. Theo quy định của ta thì tội người đáng bị chặt hai tay và khuét đi đôi mắt. Bộc Dương Duy thách thức. Nếu mà các hạ có bản lĩnh thì xin mời. Nói xong khoanh tay ngừng mặt nhìn trời, dáng vẻ vô cùng lãnh ngạo. Lão nhân chợt cất một chàng cười cuồng tiếu nói, được, được lắm. Người đã tự kiều như thế, thì ngân ưng cô tẩu ta cần xem người có phải là thần thông quang đại hay không. Nghe đối phương xưng rành, Bộc Dương Vy dúng động nghĩ thầm, làm sao mà lão quái này còn sống được chứ? 30 năm trước, sau khi độc thủ mà quân bị vây công đến nỗi trọng thương, ngân ưng cô tàu Vũ Kinh cùng thanh hải quái tàu xưng bá giang hồ, Đi khắp các tỉnh hoành hành bạo ngược Hai lão quái này võ công cao cường Xuất thủ ác độc Cao thủ trong hắc bạch lưỡng đạo Nghe danh chúng chẳng ai không khiếp sợ Hai mươi năm trước Không biết vì lý do gì Ngân ưng cô tẩu đột nhiên quy ẩn Từ đó không ai nghe tin tức gì về lão nữa Mọi người tin rằng Ngân ưng cô tẩu đã chết Ai ngờ bây giờ Lão lại xuất hiện ở đây Bộc Dương Duy nói Thì ra tiền bối là nhân vật danh chấn giang hồ 30 năm trước. Tại hạ thật là thất kính. Ngân ưng cô tẩu nói Đã biết đại danh của Lão Phủ chứng tỏ người không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Mau xưng sư thừa muôn phái đi. Nếu Lão Phủ biết có thể trừng phạt nhẹ hơn một chút. Bộc Dương Duy cười nhạt đáp Thinh thình của tiền bối Tại hạ xin tầm lĩnh nhưng Tại hạ lại khẳng định Mình không có tội gì mà phải chịu trừng phạt cả. Ngân ưng cô tẩu quát lên. Người không có tội. Bộc Dương Duy bình thản đáp. Tiền bối vô cớ ra lệnh cho ác điều tấn công tệ hạ. Tệ hạ nhổ đi mấy cây hoa. Cây đó coi như hỏa. Ngân ưng cô tẩu giận đến nỗi dâu rìa dựng ngược. Quát to một tiếng. Bộc Dương Duy nói tiếp. Nếu mà tiền bối muốn đầu thủ. Tại hạ đương nhiên liều mạng bồi tiếp, nhưng bây giờ tại hạ còn có việc cần làm gấp, chờ khi khác vậy. Ngân ưng cô tẩu quát lên. tiểu tứ, người cả gan sông vào vạn hoa cốc của ta, thương vật hủy hòa, nay muốn đi đâu có dễ dàng như vậy. Bộc Dung Duy cười nói. Đến vạn hòa cốc này, đâu chỉ một mình tại hạ, ngay cả người của hắc Sa đảo cách đây hàng vạn dặm cũng tới đây thì sao? Ngân ưng cô tẩu trừng mắt hỏi. Tiểu tử, ngươi nói thật đi chứ? Bộc Dương Duy đáp. Tại hạ sơ này có lừa dối ai bao giờ đâu? Ngân ưng cô tẩu nói. Được, nếu thế thì ta sẽ đuổi bọn tiểu tạc hắc xa đảo trước, rồi tới tiểu tử nhà ngươi. Lão nhân này quả là người cổ quái. Nói xong phóng mình lướt đi ngay, chốc lát đã tới trần vách đá phụ mình có khinh công chắc tuyệt đã bỏ xa đối phương. Ngân ứng cô tẩu vừa định quay lại thì bộc Dương Duy nói: Tiền bối đã già không còn dẻo dai nữa, hãy nghỉ đi một lúc. Lão ngẩn lên thấy đối phương đã đứng trên vách đá, thét to một tiếng lao lên đứng đối diện. Lão chưa kịp đứng vững, bộc Dương Duy đã cười nói: Tiền bối chúng ta đi nhanh thôi. Chưa dứt lời thì chào mình chớp mắt đã lướt đi xa mấy trượng. Ngân ưng cô tàu kinh hãi nghĩ thầm. Tiểu tử này thân pháp thật là kinh nhân. Lão buồn tiếng thở dài, tung mình đuổi theo. Không lâu sau, hai người lên tới đỉnh Tiểu Sơn. Trên đỉnh núi nằm dài rác bảy tử thi, trừ một hán tử bịt mặt khăn đỏ là võ sĩ của Hồng Cân Đội. Sáu tên còn lại mặc hắc y, đầu trần chân, chân đất, thắt lưng bằng da hải báo, ngón trỏ tay trái đeo nhẫn bạc, Chính là người của Hắc Sa Đào. Trong sáu tên, thì bốn tên bị giết bằng kiếm, hai tên bị chùy và chùy thủ đâm chết. Ngân ưng cô Tàu hỏi, Tiểu tử, những người này có quan hệ thế nào với người? Bộc Dung Duy đáp, Người của Hắc Sa Đào là cựu nhân của tại Hạ. Ở đây chỉ có vị hán tử Bịt Hồng Cần là người của tại Hạ thôi. Ngân ưng cô Tàu lại hỏi, Ngươi thân phận là gì? Tại hạ là Bộc Dương Duy, bang chủ lãnh Vân bang. Ngân ưng cô tàu mở to đôi mắt kinh hãi nói. Cái gì? Ngươi là bang chủ lãnh Vân bang? Vậy ngươi với độc thủ mà quân có quan hệ như thế nào? Có phải vừa rồi ngươi thi triển thần pháp ưng hồi cựu truyền để phi lên đỉnh núi hay không? Chính lúc ấy, một loạt hỏa pháo bay vút lên trời nổ vàng. Đó chính là thiên lý phi hồng, tín hiệu cấp cứu của lãnh vân bằng Bộc Dương Duy không kịp trả lời, nhìn ngân ưng cô tàu gấp giọng nói. tai hạ có việc khẩn cấp, xin cáo tử. Dứt lời băng mình lao vút đi, chớp mắt đã mất hút dưới chân núi. Ngân ưng cô tàu ngẩn người ra một lúc, rồi phi thân đuổi theo. Bộc Dương Duy thi triển khinh công thượng thừa, lao về phía hỏa pháo bắn lên. Chừng nửa khắc sau. Đã nghe một ngọn núi đá ở sau phát ra tiếng quát và tiếng binh khí đánh vào nhau chạn chát. Bộc Dung Duy từ đỉnh núi đá lao xuống, từ trên không đưa mắt nhìn thấy mười mấy người đang quấn lấy nhau trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Bạch Hồ Đường, Đường chủ Kim Luân Thạch Lỗ cùng ba tên hương chủ bị một bọn tử y nhân gồm 9 tên vây đánh. Đối phương trừ một lão nhân giao chiến với Kim Luân Thạch Lỗ, còn lại tám tên đều là những hán tử to lớn vạm vỡ mặt mũi lạnh lùng mắt sáng quắc như điện thái dương huyệt nhô cao hiển nhiên đều là những nội gia cào thủ bộc dương duy xả xuống quát lên tất cả dừng tay thấy có người xuất hiện bất ngờ quát lên sang sảng như chuồng cả song phương thu chiều lùi lại bốn đệ tử lãnh vân bang lùi về đứng sau bang chủ bộc dương duy quay lại hỏi thạch đường chủ Có chuyện gì vậy? Thạch Lỗ đáp. Bàng chủ, bọn này là người của Hồng Si Hội. Bộc Dung Duy nhìn lại thuộc hạ mình. Một tên hương chủ bị thương ở vai, máu còn chảy. Liên bảo hắn bế mạch cầm máu, vận công trị thương. Rồi lướt mắt nhìn về phía đối phương. Sau cùng ngưng mục về tự y lão nhân vừa giao chiến với Thạch Lỗ hỏi. Tôn giá là người của Hồng Si Hội. Lão nhân trừng 50 tuổi, miệng rộng cầm vuông, về mặt đoàn chính. Chưa kịp trả lời, thì từ trên không vang lên một tiếng hú kinh hồn, rồi một nhân ảnh đáp xuống hiện trường. bộc Dung Duy nhìn lại, không khỏi rúng động khi nhận ra người đó chính là Ngân ưng Cô Tẩu Vũ Kinh. Từ ý, lão nhân buồn miệng kêu lên. Ngân ưng Cô Tẩu? Lão quái nghe đối phương gọi tên mình, cười khả khả nói. <cười> Lão phù tưởng bọn nào ăn gan hùm mật gấu mà đến đây quấy nhiễu vạn hòa cốc của ta. <cười> Thì ra là mấy vị hạo hán của hồng xì hội. Tử y lão nhân chấp tay nói. Vũ lão tiền bối bấy lâu này vẫn khang ngàn như thế. Ngân ưng cô tẩu ngắt lời hỏi. Ngươi là ai? Tử y lão nhân đáp. Vạn bối là lãnh tâm tiểu, ẩn tiêu quảng. Ngân ưng cô tàu à lên một tiếng nói. Không ngờ, Ngươi cũng có một chút tiếng tăm trong giang hồ, Mà cũng bị hồng xì hội mùa chuộc. <cười> Lão phù có cảm giác rằng, người đang tự chấp cánh để bay lên trời đấy. Lãnh tâm tiêu ẩn tiêu quảng Bị chế nhạo giận tím mặt, Nhưng vì ngân ưng cô tàu danh đầu quá lớn, Nên không dám phát tác. Hắn nhẫn nhục nói, Tiêu quảng tới đây, Chỉ muốn giải quyết mối ân oán với Lãnh Vân Bang. Không ngờ đây là chỗ tĩnh tù của tiền bối. Bộc Dương Duy hỏi. Tiêu Quảng, ngươi nói ân oán là do từ đầu già. Lãnh tâm tiêu ẩn Tiêu Quảng hư một tiếng nói. Người muốn biết thì cứ về tìm bằng chủ các người mà hỏi. Bộc Dương Duy chật quát lên. Tiêu Quảng, ngươi câm miệng lại. Ta hỏi câu nào ngươi trả lời câu đó? Không được nói lùng tùng Lãnh tâm tiểu ẩn Tiêu Quảng là người được giao nhiệm vụ Phụ trách ba tỉnh phía Bắc của Hồng Xì Hội Làm sao chịu được khi bị một thiếu niên xúc phạm như vậy Hắn nổi giận định quát Thì bộc dùng gì lại hỏi tiếp Các người cấu kết với bọn hung đồ của Hắc Xa Đảo Có đúng không Nghe ba tiếng Hắc Xa Đảo Tiêu Quảng giật mình chấn động Vội lắc đầu đáp Không, hoàn toàn không có chuyện đó Bộc Dung Duy hỏi tiếp, các người tới đây chỉ là để báo thù cho lá mừng Bốc Thành Nguyên hay còn có ý đồ khác? Lãnh tâm tiêu ẩn tiêu Quảng tức giận nói, Bắc tam tình của bổn hội giao cho tiêu mẫu quản lý, thế mà bị lãnh vân bàng khuếch trường thành thế, lấn áp quyền lực, sao không hận? Cộng thêm mối thù Bốc Thành Nguyên, như vậy đối với bổn hội là quá đủ rồi. Bộc Dung Duy hừ một tiếng nói, Hồng Sư Hội hoành hành bạo ngược, tội ác trồng chất. Thế là cũng đủ biết, chính tên các người cũng không phải là hạng tốt lành gì. Rồi quay lại bảo Kim Luân Thạch Lỗ. Thạch đường Chủ, hãy chặn không cho tên nào chạy thoát để bôn tọa tiêu diệt hết bọn này. Tiêu Quảng nổi giận quát. Tiểu bối, ngươi chớ ngùng cuồng. Hồng Sư Hội chúng ta không phải hạng bị một câu của người hù dạ mà cuống lên đầu, để xem người làm được gì. Bộc Dương Duy cười nhạt nói Các người chờ một lát Thì biết Bộc Dương Duy ta làm được gì ngay Nghe câu đó Tiêu Quảng biến sắc hỏi Người là Ngọc Diện Tu La <cười> Bây giờ người mới biết Thì quá muộn rồi Rút lời lao vào đối phương Bọn hồng si hội liền vung minh khí kháng cự Lập tức tiếng rút hàm vang lên Chỉ trong chốc đát Cả tám tên tử y hán tử đã ngã xuống Thất khiếu trào máu Lãnh tâm tiểu ẩn Tiêu Quảng với đôi uyên ương kiếm múa tít lên tạo thành một màn kiếm ảnh hộ thần đến nỗi mưa rơi không lọt nhưng không ngăn được công thế của Bộc Dương Duy. Chàng xuất một chiều quái mà dáng thế đánh bay đôi kiếm Tiêu Quảng cũng bị trưởng lực đánh bay đi cả trượng ngã xuống. Bộc Dương Duy phát thêm một trường kết liễu đối phương thì nghe ngân ưng cô tẩu quát lên Tiểu hữu Hạ thủ lưu tình! Đồng thời phát trưởng chặn lại Bình một tiếng, cả hai đối thủ đều bị bật lùi ra ba bước. Bộc Dương Duy nổi giận hỏi. Chẳng lẽ tiền bối cũng có nhà hứng động thủ với tài hạ hay sao? Ngân ưng cô tẩu đáp. <cười> người tưởng ta sợ người sao? Nếu người muốn, bây giờ đang gấp việc thì cứ làm cho xong đi. Sau khi không còn băn khoăn gì nữa, hãy tới Vạn Hòa Cốc. Lão Phù xin bổi tiếp. Lão bước lại đỡ tiêu quảng đứng lên nói Người này có chút quan hệ thân thích với lão phù Mong tiểu hữu nề mặt ngân ưng cô tàu này Mà dừng lại ở đây không chùi cứu nữa Bộc Dương Duy không đồng ý Nhưng cũng không phản kháng Ngân ưng cô tàu cắp tiêu quảng ngực đầy máu me Phi thân lao ngược lên dốc núi đá mất hút Bộc Dương Duy nhìn Thạch Lỗ nói ờ, Thạch Đường Chủ chúng ta trở lại miếu xem thu Nguyệt đại sư và Tần đường chủ có việc gì không. mọi người lập tức quay về miếu. từ xa nhìn vào thấy sân miếu vắng lặng. Bộc Dương Duy đã có dự cảm thấy điều bất thường. phi thân lao qua tường miếu máu trong người lập tức sôi lên. giữa miếu viện nằm giải rác 7-8 tử thi trong đó có năm hương chủ lãnh vân bằng ba thi thể khác vẫn là hắc y nhân đầu trần trần đất. Bọc Dương Duy cố nén Cơn Thịnh Nộ nói Còn Thu Nguyệt Đại Sư Tân Đường Chủ và hai tên Hương Chủ nữa Có nhiều khả năng bị ác đồ Của Hắc Sa Đảo bắt đi mất rồi Chúng ta nhanh chóng truy tìm Lại nói thêm Bây giờ chúng ta không được rời nhau nữa Kim Luân Thạch Lỗ nói Bàng Chủ đi chức thấy rằng Thu Nguyệt Đại Sư đã bị thương Và Tân Đường Chủ thì không nói Còn Ngô Đường Chủ Được gọi là ngũ đài đại nhất cao thủ Trong giang hồ khó tìm được đối thủ Không dễ dàng bị địch nhân bắt đi đâu Bộc dung Duy gật đầu nói Thạch đường chủ suy luận như vậy là rất có lý Trên ngọn tiểu sơn Bồn tòa phát hiện thấy ít nhất là Sáu tên trúng kiếm của ngô đường chủ Như vậy đủ thấy Vị đó đang truy sát địch nhân Đột nhiên chàng thấp giọng nói Thạch đường chủ cùng hai vị hương chủ Mau chạy vào miếu đi Bốn tòa vừa thấy hai tên địch nấp trong đó. Ba người vội đi ngay. Bộc Dung Duy bảo tên còn lại. Khâu hương chủ vừa la hép vừa lao vào rừng, hư trường thành thế. Ta sẽ bí mật bảo vệ. Nhất định tên cầm đầu sẽ lộ diện. Khâu hương chủ là Khâu Hùng. Hắn vừa lướt đi thì Bộc Dung Duy cũng vòng sang mé tà, cách mười mấy trượng ẩn kín trong một lùm cây. Khâu Hùng vừa la vừa phát trưởng loạn xạ. Quả nhiên không lâu thì gặp địch, lập tức xảy ra động thủ. Trong miếu cũng có tiếng giao chiến. Bộc Dương Duy nhận ra người đấu với khâu hùng chính là từ Mỹ Dung mà mình đã gặp ở Độc Long Đàm. Thiếu nữ dùng một cây thiết tỷ bà đấu với khâu hùng tỏa ra bất phần thắng bại. Chàng nhìn vào miếu, cho thấy một tên hắc y nhân đầu trần chân đất lao ra cửa sổ. Không cần suy nghĩ, Bộc Dương Duy lao tới phát ra một trường. Tên kia bị đánh bật lùi hai trượng, ngã xuống ngất đi. Vừa lúc ấy, Kim Luân thạch lỗ mới chạy ra. Bộc Dương Duy hỏi, tên kia đâu? Thạch lỗ đáp, tên kia đã bị giết. May là bang chủ đã chặn tên này lại, nếu không hắn đã thoát mất. Bộc Dương Duy nói, hãy cảnh chừng tên này, đừng để cho hắn tự vấn. Bốn tòa sang bên này có chút việc. Rồi lao vào rừng quát. Hãy người dừng tay. Từ Mỹ Dung và Khâu Hùng cùng Thu Chiều lùi lại. Bộc Dung Duy hướng sang Thiếu Nữ nói. Từ sau khi chia tay ở độc Long Đàm, Tại Hạ vẫn còn nhớ lời cảnh báo của cô nương. Từ Mỹ Dung đáp. Công tử đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi cảnh báo vì không ngờ công tử có thần công cái thế như vậy. Địch nhân của công tử đã bị tử vong nặng nề. Bộc Dung Duy nói. Tạ hả cũng biết chính cô nương đã cứu chu bạch ảnh, nhưng không trách. Còn lần này, Tử Mỹ Dung lúng túng không biết nói gì. Bộc Dương Duy chợt hỏi, Tử cô nương đã ẩn mình ở đây lâu rồi đúng không? Tử Mỹ Dung lắc đầu đáp, khi mà công tử cùng bốn người khác vào miếu, tôi cũng vừa tới, nhận thấy xung quanh miếu có rất nhiều cao thủ võ lâm mai phục, đều là người của Hắc Sa Đảo. Bộc Dương Duy lại hỏi Khi mà cô nương đến đã thấy mấy tử thi trong miếu viện chưa? Từ Mỹ Dung đáp Có rồi Do tình cờ mà tôi nghe bọn Hắc Sa Đảo mật đàm về việc tập kích thất sát kiếm ngô Nam Vân và 12 tên thủ hạ bố trí ở đây Nhưng khi tới nơi thì đã quá muộn Bộc Dương Duy nhíu mày nói Ngô Đường Chủ mới đến đây 2 ngày thôi Làm sao mà bọn chúng từ Hắc Sa Đảo biết được chứ? Từ Mỹ Dung nói, tôi nghĩ rằng chúng đã có kế hoạch tấn công từ trước nên dốc toàn lực tới đây, nhân cơ hội gặp thất sát kiếm nên hành động ngay. Vậy cô Nương có biết chúng có những nhân vật nào không? Chúng gồm đào chủ Ba Hảo, Hắc Sa Tam Quỷ, Hùng Quỷ, Độc Quỷ và Lệ Quỷ. Ngoài ra còn 17 tên sát tình và 50 tên đệ tử. Bộc Dung Duy trầm ngâm nói, Quả nhiên chúng đã xuất tổng lực. Mình không ngờ đến điều này. Từ Mỹ Dung vốn đã sinh lòng ái mộ đối với Bộc Dương Duy ngay từ cuộc chiến ở Độc Long Đàm. Tuy nhiên cô ta lại có một sự tự ti là chàng cao siêu tuấn Mỹ hơn mình rất là nhiều. Đồng thời về thân thế cũng gặp phải một trợ lực không nhỏ. Nếu mà tính đến chuyện tình ái. Mặt khác cô ta cũng tin rằng mình không thể chiếm được cảm tình của Bộc Dương Duy vì thế nên cố ném tình cảm trong lòng của mình. Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi nói: từ cô Nương, đa đa cô Nương đã cho biết tin tức. lần này giữa lãnh vân bang và Hắc Sa đảo nhất định sẽ xảy ra một cuộc ác đấu, một mất một còn. Xin cô Nương hãy rời xa nơi này. Từ Mỹ Dung hỏi: nếu tôi không đi thì sao? Bộc Dương Duy lúng túng nói: nếu vậy rất dễ xảy ra trường hợp như vừa rồi. Từ Mỹ Dung chợt cao giọng nói: Tôi biết huynh không muốn tôi ở lại vì nghi ngờ tôi không có thiện ý, vì biết rằng tôi có liên hệ với Hắc Kỳ Bang và cái bang Giang Bắc, vì tôi đã cứu địch nhân của huynh là Ma Vân Chù Bạch Anh. Huynh nghi ngờ tôi. Tới đó nước mắt trào ra. Kim Luân thạch lỗ chợt đến gần nói: Bang chủ từ cô nương không muốn đi khỏi đây cũng được. Ờ, tì chức nghĩ rằng việc cô ta có mặt ở đây không hại gì đến chúng ta. bây giờ hãy tra hỏi tên đệ tử hắc xa đào xem. bộc dương duy hiểu rằng thạch lỗ gỡ bí cho mình liền gật đầu rồi đi vào miếu tới trước tên hắc y nhân đầu trần trần đất bị đánh vẫn còn hồn mê bất tỉnh. chàng điểm huyệt đào cho hắn tỉnh lại lạnh giọng nói: tiểu tặc hãy ngồi lên trả lời câu hỏi của ta. Nếu có nửa lời dối trá thì hãy quay chừng. Tên hán tử gương mắt nhìn chàng không đáp. Bộc Dương Duy bắt đầu tra vấn. Lần này hát xa đảo các người, có cả thầy bao nhiêu tên vào trung thổ. Tên hán tử nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy. Kim Luân thạch lỗ nổi giận phóng một cước, làm hắn bay đi mấy thước. Một tên hương chủ sách cổ hắn ném trở về chỗ cũ. Bộc Dương Duy cười nhạt nói. Tiểu tạc, ngươi dám ngoan cố với bồn mạng chủ thì tìm sai chỗ rồi đấy. Rút lời điểm ra mấy chỉ. Đó chính là công phù ngũ âm triệt mạch thủ, làm cả người tên hán tử nóng gian lên. Khắp người giống như là bị kiếm đốt đau đớn không chịu được, đành nằm lăn lộn lên gì, mặt tái ngắt, mồ hôi vã ra như tắm. Bộc Dương Duy lạnh lùng hỏi. Thế nào, không dễ chịu chứ gì. Cho người biết, đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Tên hắn tử vừa dên gì vừa thở hồng hộc, răng cắn chặt môi đến bật máu. Bộc Dương Duy quát lên: Thế nào, người có chịu khai không? Vừa hỏi vừa xuất chỉ định điểm xuống. Tên hắn tử hốt hoảng la lên: xin, xin hãy tha, đừng đừng điểm nữa, tôi tôi xin nói. Bộc Dương Duy điểm ra mấy chỉ. Tên hắn tử không lan lộn nữa, thở hổn hển một lúc, rồi chống tay ngồi dậy. Nói đi. Các người từ hắc xa đảo vào cả thầy bao nhiêu tên? Tên hán tử thành Khẩn Đáp. Từ đảo chủ trở xuống, có 3 vị đường chủ, 17 vị sát tình và 50 đệ tử. Bộc Dung Duy tiếp tục trả vấn. Tất cả đều tập trung tới đây hay là phân tán? Tất cả đều tập trung một chỗ do chính đảo chủ chỉ huy. Đào chủ và bọn đường chủ ở đâu? Sao không thấy tên nào xuất hiện trong khu vực này? Tên hắn tử hít vào một hơi mới thấp giọng trả lời. Vì mối thù với quý bang giết nhiều đệ tử và đạt thương đường chủ lệ quỷ nghiêm mãnh, lần này hắc xa đào xuất toàn lực. Hiện giờ trụ sở chỉ huy đóng ở Ác Tiểu phòng trong dãy xà Hoàn Sơn, cách đây chừng 10 dặm. Hắn chưa nói xong thì từ trong rừng phát ra giọng nói thầm trầm. Đồ phản đồ đáng chết, còn chưa chịu tự vẫn đi ư. Đồng thời, một chùm ám khí kích đến. Bộc Dung Duy bình tĩnh phất tay đánh rơi ám khí, quay lại ra lệnh cho Kim Luân Thạch Lỗ. Thạch Đồng Chủ bảo vệ hiện trường. Rút lời lao vào rừng. Tới được bà trượng, trở thấy một nhân ảnh bồ tới, liền ném mình tránh đi. Nhìn lại mới nhận ra thi thể một tên hương chủ đi theo Kim Luân Thạch Lỗ. Bộc Dương Duy nghiến răng lao tới, thấy một thân ảnh thấp thoáng trước mặt đánh tới một trường. Nhân ảnh kia rú lên, hắn tới một gốc cây, đầu óc vỡ nát. Bộc Dương Duy không thèm nhìn lại, nghe biên tả có tiếng động thủ liền lao sang. Trong một đám rừng thừa, khâu hùng và phấn diện ngọc nữ từ Mỹ Dung đang liên thủ đối với một lão già cao gầy vận hắc y, đầu trần chân, chân đất. Lão nhân này võ công rất cao hai người liên thủ vẫn bị hắn bức lùi liên tục. Bộc Dương Dị lao tới, phát ra một trường đánh lùi Hắc Y lão nhân. Tên này lùi lại chừng mắt hỏi, tiểu tử, ngươi là ai mà võ công cao như vậy? Bộc Dương Dị cười nhạt đáp, đánh với lũ trượt hắc sa đảo các ngươi thì cần gì võ công cao cường cho lắm. Hắc Y lão nhân tức giận dít lên, được, được lắm cả ba các người cứ sồng vào đi, một mình độc quỷ trần thường ta sẽ cho cả ba nằm trong vũng máu. bộc dương duy hỏi, người là độc quỷ trần thường, một trong hắc gia tam quỷ ư? hắc y lão nhân cười hắc hắc đáp, không sai, biết được đại danh ta, các người chết cũng không oán hận. nói xong nhầm bộc dương duy đánh ra một trường, chàng trả lại bằng một chiều thiên mà thập nhị thức. Bình một tiếng, độc quỷ Trần Thường bị chấn lùi ba bước, mặt biến sắc hỏi. Người, người là Ngọc Diện Tu La? Bộc Dương Duy gật đầu đáp. Không sai, bây giờ người đã can tâm chịu chết rồi chứ? Rút lời đánh ra ba trường. Độc quỷ Trần Thường nghe danh Ngọc Diện Tu La bụng đã run, nhưng trường đánh ra cực kỳ thần tốc và ảo diệu không sao tránh được. Đành liệu mạng dốc toàn lực vào song trường tiếp chiều bình một tiếng một tiếng nổ vàng rèn như sấm độc quỷ Trần thường bị cuốn đỉ và vào một gốc cây cách chừng H hài Trượng bật ngược lại bà thước miệng phun ra một vòi máu vừa lúc ấy Kim Luân Thạch lỗ và một tên hương chủ chạy tới vị đường chủ này quá uất hận trước việc đệ tử của mình liên tiếp bị địch nhân sát hại, hạisông tới độc quỷ Trần Thường, vung tay đánh tới một trường Bọc Dương Duy hiểu rằng trong bồn bang không ai là có mối kiều hận như là Kim Luân Thạch Lỗ nên không ngăn cản. Tên đường chủ hắc xa đảo bị trường lực của Thạch Lỗ đánh vào đầu vỡ tàn, óc bắn ra tung tóe. Bạch Dương Duy hỏi. Thạch đường chủ, tên hắn từ ngoài kia. Thạch Lỗ đáp. Ngay khi mà băng chủ vừa đi, hắn đã tự cắn lưỡi tự tử rồi. Bộc Dương Duy thở dài nói. Hắn chết đi, chúng ta làm thế nào để đến được ác tiệu phong đây? từ Mỹ Dung bước lại gần nói, tôi biết đường đến đó. Bộc Dung Duy cả mừng nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Năm người lập tức rời khu miếu do từ Mỹ Dung dẫn đầu, lao như tên và hướng Tây Nam.